Chương 90, cảnh trong mơ. Sáng sớm hôm sau, Trần Dương lái xe đưa em gái ra sân bay. Trên đường đi Trần Ngư đều nằm ngủ ngủ trên xe. Trần Dương liếc em gái mấy lần, sau đó giảm tốc độ xe, cho xe chạy êm hơn một chút. Chờ đến sân bay, Trần Dương chỉ có thể đánh thức Trần Ngư đang say sưa trong giấc nồng. Trần Ngư vuốt mắt, bộ dạng mơ mơ màng màng không biết đây là đâu. Tối hôm qua em lại ra ngoài vắt ma sao? Nếu là người khác... Chắc là Trần Dương phải hỏi là, tối qua có phải là em gặp ma rồi không? Nhưng em gái anh gặp ma đã không còn là chuyện lạ nữa. Dạ, không ạ. Trần Ngư mơ màng đáp, đêm qua em ngủ không ngon thôi, cứ mơ suốt. Trần Dương thở dài, đưa bữa sáng anh mới mua trên đường cho cô. Em ngồi đây ăn sáng trước đi, để anh đi đổi vé cho em. Dạ, cảm ơn anh hai. Trần Ngư nhận, lấy bánh bao bên trong ra cắn một cái. a ông Ngô đã tới chưa? Trần Dương biết lần này là em gái đi cùng với ông Ngô, nhưng cụ thể là để làm gì thì Trần Ngư không nói, chỉ biết là có liên quan đến môn phái của hai người. Anh đừng để ý đến ông ấy, ông ấy không đi lạc được đâu. Trần Ngư cắn vánh vào trả lời mơ hồ. Trần Dương cảm thấy em gái mình trả lời như thế này không ổn chút nào, nhưng nghĩ đến tình cảm của em gái và ông Ngô, cuối cùng anh quyết định không nói gì thêm. Quay người giúp Trần Ngư đổi vé lên máy bay. Nhưng đúng là Trần Ngư nói không sai, ông Ngô không đi lạc được. Cho đến khi Trần Ngư cầm vé máy bay, bước vào sảnh chờ, đã thấy ông Ngô ngồi trên ghế, cầm điện thoại di động chơi game. Trần Ngư đi qua, bỏ hai ba lô cô mang theo tùy tiện ném ra ghế bên cạnh, sau đó đặt mông ngồi xuống cạnh ông nội nhà mình. Tới rồi, ông Ngô cũng không nhắc đầu lên hỏi. Trần Ngư vẫn còn rất buồn ngủ, nhẹ văng một tiếng rồi nhũn người ngả ra sau. Ông Ngô đánh ra một ván, quay đầu nhìn cháu gái nhà mình. Thay dáng về buồn ngủ không mở mắt ra nồi của cô, thì không nhịn được mà giáo dục. Ông đã nói với con rồi, con gái con đứa phải ý tứ, hôm qua ở Việt Thự nhà họ lâu cả đêm phải không? May mà con tốt số sống ở hiện đại, nếu mà ở cổ đại thì đã sớm bị người khác nhét vào lồng heo mà ngâm nước. Trần Ngư liếc mắt, để cho ông Ngô tự biên tự diễn. Lúc này Trần Ngư cảm giác điện thoại di động của mình đang rung lên một cái, cô lấy ra thì phát hiện là tin nhắn của Lâu Minh. Trong phút chốc, cô như lấy lại được tinh thần em lên máy bay chưa vẫn chưa ạ em còn đang ở trong phòng chờ lâm minh đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời phương xa xin lỗi anh không thể đến tiễn em được anh không tiễn cũng không sao chỉ cần anh chờ em về là được rồi trong mắt lâm minh tràn đầy lưu luyến dịu dàng khóe miệng cong lên nụ cười cưng chiều được anh chờ em về anh ba em phải lên máy bay rồi em đi đi nhớ đến nơi thì gửi tin báo cho anh biết dạ Khi Lâm Minh đang định để điện thoại di động xuống, Trần Ngư lại gửi một tin nhắn tới. Anh ba, anh đồng ý với em một việc được không? Chuyện gì thế? Anh cứ đồng ý với em trước đã. Lâm Minh bắt đắc dĩ cười. Ừ, anh không được phép lúc em không có mặt ở đó mà đi xem mắt đâu đấy. Em lên máy bay, không cần trả lời em, nhớ là anh đã đồng ý với em rồi nha. Lâm Minh hơi sững sốt, không thể hiểu nhìn nhìn tin nhắn Trần Ngư vừa gửi đến. Xem mắt, xem mắt là sao? lúc này hà thất gõ cửa rồi bước vào phòng sách nhìn long minh đang đứng giữ người trước cửa sổ nói tam thiếu bữa sáng đã chuẩn bị xong long minh xoay người dáng người cao gầy đứng ngược sáng đối mặt với hà thất trợ lý hà có phải cậu đã nói gì đó với thi thi không long minh càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm cho trần ngư có ảo giác này chắc là cũng chỉ có mấy người bên cạnh anh mà hà thất là hiểm nghi số một ấy xong đời lâu tầy rồi Trần Ngư gửi cho Lâm Minh tin nhắn cuối cùng xong thì bấm đắt nguồn luôn, sợ Lâm Minh gửi cho cô tin nhắn có nội dung mà cô không muốn thấy. Lúc ở phòng chờ, tuy rằng Trần Ngư rất mệt nhưng vẫn biết là còn phải đăng ký lên máy bay nên chưa hoàn toàn ngủ say. Lúc này đã lên máy bay, Trần Ngư không còn gì băn khoăn, cài dây an toàn xong, ngạo đầu qua một bên liền ngủ mất. Ông Ngô ghét bỏ nhìn cháu gái nhà mình, chuyển điện thoại sang chế độ lên máy bay, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi game. Trong mơ màng. Trần Ngư như trở về với giấc mơ tối qua. Trong giấc mơ, một người đàn ông cô không nhìn thấy rõ mặt, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng, đang nói chuyện với cô. Hình ảnh trong giấc mơ cũng rất đẹp, đó hình như là ở một sườn núi. Trên sườn núi là những đóa hoa đang khoe muôn sắc thắm. trên bầu trời từng đám mây lưỡng lờ trôi, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động làn váy dài của cô. Thật kỳ lạ, rõ ràng là cô đâu có loại quần váy dài như vậy đâu. Vạn vận trên thế gian, tình yêu của ta có ba điều, ngày, tháng và khanh. Ngày là chiều, tháng là mộ, khanh là sớm sớm chiều chiều. Liêu manh, đây là đáng thổ lộ với cô sao? Có như giọng nói của anh ta dễ nghe đi chẳng nữa thì cô cũng không đồng ý với anh ta đâu. Cô đã có anh ba mà cô thích rồi, ái thèm cùng anh ta gì mà sớm sớm chiều chiều. Cô chỉ muốn làm con cá nhỏ trong dòng suối chảy xiết của anh ba thôi. Nhưng mặc kệ Trần Ngư nghĩ như thế nào, cũng không có cách nào ngăn cản được ở trong mơ, khuôn mặt cô dựa sát vào lồng ngực của người đàn ông. Không, đây không phải là cô, anh ba, em rất xin lỗi anh. Hình ảnh lại chuyển, trời trong nắng ấm biến thành mưa rền gió dữ. Đó hình như là một đêm rất tối tăm xung quanh không có một bóng đèn, chỉ có trên bầu trời thỉnh thoảng, lóe lên ánh chớp mới làm cô nhìn rõ người đứng đối diện. Vẫn là người đàn ông đó. Tuy rằng cô vẫn không nhìn rõ mặt như cũ, nhưng không biết tại sao, Trần Ngư có thể chắc chắn đó là người kia. Mà trong giấc mơ, cô đang vô cùng đau lòng, trong tay cầm kiếm dài chỉ thẳng vào đối phương, lạnh đường chất vấn. Huỳnh có tin là ta sẽ giết Huỳnh ngay bây giờ không? Tin! Giọng người đàn ông không buồn không vui. tím của Huỳnh đâu rồi? Chắc là đã chết rồi. Đây là chia tay sao? Chắc chắn người đàn ông trong giấc mơ này đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô. Mau, nhìn ra tay đi. Giết chết anh ta, giết anh ta xong chúng ta tỉnh lại đi tìm anh ba. Ngày sau đó hình ảnh lại chuyển, cảnh tượng thay đổi một lần nữa. Đó là một triển núi vô cùng hoang vu, cỏ khô đầy đất, mặt đất nứt nẻ, bầu trời u ám, ánh mặt trời đỏ như máu. Trong mơ, cô mặc một bộ váy dài đỏ rực, lặng lặng đứng trên triển núi. Trần Ngư có cảm giác triển núi này rất quen thuộc. Hình tới rồi sao? Trần Ngư nhìn không được người đang đi từ phía sau tới là ai? Nhưng một giọng nói trong lòng nói cho cô biết vẫn là người đàn ông kia. Xem ra là lần trước quả nhiên vẫn chưa giết chết. Ta tới rồi. Một giọng nói ôn hòa từ phía sau chuyển tới. Ta vẫn luôn suy nghĩ đến khi nào Huynh mới chủ động đi tìm ta. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp vào ngày hôm nay. Ngay ở chỗ này. Trong mơ trần ngư cảm thắn. Người đàn ông chưa đáp lại. Trên triển núi trừ tiếng gió xoáy và tiếng đất đá bay lạo xạo thì còn lại sự yên tĩnh đến đáng sợ. Trong mơ Trần Ngư quay đầu nhìn người đàn ông mỉm cười, người đàn ông theo bản năng nhíu mày lại. Dường như biết người đàn ông tại sao lại nhíu mày. Trong mơ Trần Ngư cười tự diễu một cái, đưa tay chỉ chỉ trên núi đầy đất lá hỏi. Huynh còn nhớ rõ nơi này không? Ta nhớ. Về mặt người đàn ông đã bình tĩnh trở lại. Huynh còn nhớ lúc đó Huynh đã nói gì không? Trong mơ Trần Ngư nhìn người đàn ông, Trần Ngư không biết trong mơ cô đã nhìn thấy những gì, nhưng chính cô chỉ thấy một màn sương mù dày đặc. Vạn vật trên thế gian, tình yêu của ta có ba điều, ngày tháng và khanh, ngày là chiều, tháng là mộ, khanh là sớm sớm chiều chiều. Cùng một lời nói, nhưng trong giọng nói của người đàn ông, đã không còn sự dịu dàng lưu luyến nữa. Ta không ngờ rằng, có một ngày còn được Huynh nói lại lời này. Trong mơ, dường như Trần Ngư hơi ngạc nhiên, ánh mắt đào qua thanh kiếm đồng người đàn ông đang cầm trên tay. Huynh tới để giết ta sao? Người đàn ông im lặng không trả lời. Quỳnh sẽ giết ta ư? Trong mơ, Trần Ngư thấy người đàn ông không trả lời, trong lòng, bỗng dâng lên một tia mong chờ. Sẽ. Cuối cùng người đàn ông cũng trả lời. Quả nhiên, trong mơ Trần Ngư cười châm chọc, đàn ông toàn là kẻ lừa đảo, ta nên sớm biết mới phải. Nghe đến đó, Trần Ngư tức giận trong lòng. Người ta đến giết cô đó, cô còn đứng đó mà cảm thắn. Loại đàn ông xấu xa như thế này, giết trước rồi nói sau. Giết anh ta, giết anh ta. Màu giết anh ta đi! Mọi người xung quanh hoàng sợi quay lại nhìn, ông ngô chịu đựng, gân xanh nổi đầy chán, tát thật mạnh lên mặt người nào đó, làm Trần Ngư vừa kêu gào giết người, giật mình kêu thảm thiết rồi tỉnh dậy. Ông lão, ông làm gì vậy? Trần Ngư che mũi trường mắt nhìn ông nội nhà mình, dùng cách bình thường gọi người khác tỉnh lại có được hay không hả? Còn muốn giết ai hả? Ông ngô nhướng mày hỏi. Ơ, con... Trần Ngư vừa muốn nói chuyện. Quay đầu nhìn thấy gương mặt đề phòng lo lắng của tiếp viên hàng không đang nhìn mình, trong nháy mắt liền cảm thấy không khí trên máy bay có gì đó sai sai. Cô quay đầu nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người đều ánh lên nỗi sợ hãi. Trần Ngư trột dạ cúi đầu hỏi nhỏ ông Ngô. Sao mọi người lại nhìn con như vậy? bầu không khí không được bình thường cho lắm. Có người bị bệnh thần kinh, cứ hồ lên muốn giết người thì không khí làm sao có thể bình thường được. Ông Ngô tức giận nói. Trần Ngư hẹn lời, sau khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì lúng túng đỏ mặt. Cô mở khóa an toàn đứng lên, làm tiếp viên hàng không đứng gần đó bị dọa mà lùi sau mấy bước, Trần Ngư lúng túng cười cười. <cười> thật ngại quá, lúc nãy là tôi gặp ác mộng, chỉ là làm mơ thôi, thực sự là không phải tôi muốn cái gì. Trần Ngư vừa nói vừa xoay xung quanh liên tục nói xin lỗi với hành khách. Xin lỗi, thật sự xin lỗi mọi người, lúc nãy là tôi nằm mơ gặp ác mộng, xin lỗi đã làm mọi người sợ hãi. Mọi người thấy chỉ là sợ bóng sợ gió, sau khi nhau nhao thì yên lòng ngồi xuống, tiếp tục làm chuyện của mình. Tiếp viên hàng không thấy chỉ là hiểu lầm, nên thở vào nhẹ nhõm, nở nụ cười chuyên nghiệp dặn dò. Máy bay sắp hạ cánh rồi, xin quý khách ngồi xuống và cài dây an toàn giúp ạ. Dạ, vâng, được ạ. Trần Ngư lúng túng ngồi xuống cài dây an toàn một lần nữa. Tiếp viên hàng không còn tươi cười nói thêm, sắp hạ cánh rồi, em gái đừng ngủ thêm nữa nha. Ha, <cười> dạ, dạ. Trần Ngư lúng túng muốn chết, chỉ có thể cười trừ gật đầu. Ở một bên, ông Ngô nhịn không được cười phì thành tiếng. Trần Ngư tức giận quay đầu lại, muốn nhổ trụi hết dầu của ông lão, lúc này mới nhớ từ khi ông rời thôn Đại Mộc thì đã không để râu mép nữa rồi, vì vậy cô chỉ có thể chừng mắt hỏi, sao ông lại không giúp con giải thích chút nào hết vậy? Ta phải làm bộ không biết con chứ, quá mất mặt. Ông Ngô ghét bỏ nói, ông. Trần Ngư tức chết đi thôi. Lại không làm gì được ông lão, chỉ có thể khoanh tay ngồi tại chỗ mà giận dỗi. Nhưng mà con mơ thấy cái gì vậy? Sát khí lại nặng như thế. Nếu không phải cảm nhận được linh ký trên người Trần Ngư bắt đầu sao động, ông Ngô cũng không đánh cho cô tỉnh dậy. Còn không cần ông lo? Không cần thì không cần. Dù sao nếu con nhóc này có chuyện, thì ông cũng sẽ biết được thôi. Ông Ngô nghĩ, khoảng 20 phút nữa là máy bay hạ cánh, rất khoát lấy lá bùa trong túi ra đưa cho Trần Ngư. Nếu con không ngủ được thì xé xé quần áo này ra một chút. Quần áo? Trần Ngư tò mò mở lá vua, thì thấy trên đó dùng mực đỏ vẽ bảy tám bộ quần áo cổ đại, nhìn không được mà dè vịu. Sao lại xấu thế ạ? Dùng có một lần, còn muốn quần áo đẹp để làm gì? Ông hô chẳng sao cả nói. Trần Ngư vĩu môi, chỉ có thể đem lá vua gấp thành một sấp lên, sau đó theo nét mực đỏ, xé thành từng bộ quần áo. Hai mươi phút sau, máy bay đã xuống thành phố Mông. Một thành phố du lịch cách núi Kỳ Sơn 2 tiếng, đồng hồ chạy xe. Chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi trước đã, đến tối chúng ta sẽ ra ngoài bắt ma. Đối với sắp xếp của ông nội, Trần Ngư không phản đối. Hai người bắt xe, taxi vào nội thành tìm một khách sạn để thuê, ăn cơm trưa xong, sau đó sửa soạn cả một buổi chiều, rồi lại bắt xe đi bắt ma. Đến địa điểm cần tới, Trần Ngư trả tiền, bác tài xế nhiệt tình tốt bụng ăn cần hỏi han. Chỗ này khá là vắng vẻ, phía trước còn có một bãi tha ma thời xưa, nghe người ta nói thường xuyên gặp phải những thứ không sạch sẽ, hai người vẫn cứ xuống ở nơi này hay sao? Không có chuyện đó đâu, Trần Ngư không chút trột dạ an ủi. Bây giờ là xã hội khoa học hiện đại, làm gì có mấy thứ gọi là không sạch sẽ thế chứ? Mấy người trẻ tuổi các cô không tin những thứ này, thằng nhóc con trai tôi cũng vậy. Bác Tài cũng không đôi co với khách nữa, từ trong xe lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Ngư nói. Ở đây rất khó bắt xe, nếu hai người cần trở về thì có thể gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi vẫn chưa giao ca thì sẽ đến đón hai người. Được, cảm ơn bác Tài. Trần Ngư vẫy vẫy tay tạm biệt bác Tài tốt bụng, sau đó cùng ông Ngu đi thẳng đến bãi Thà Ma cách đó không xa. Khi Trần Ngư tiến vào bãi Thà Ma thì nhíu mày kinh ngạc hỏi, nơi này sát khí không nặng lắm, cũng không có ác ma đạo hạnh cao Thà Ma. Vốn dĩ ta chỉ vượn địa điểm mà thôi. Ông Ngu nói, Trần Ngư nghi ngờ nhìn ông nội nhà mình. Không phải ông nói là đi bắt ma hay sao? Nơi này không có hồn ma thì làm sao mà bắt? Chút nữa còn sẽ biết. Ông Ngô nói rồi đưa tay về phía Trần Ngư, đưa chuông chiêu hồn cho ông. Trần Ngư nghe lời đưa chuông chiêu hồn cho ông Ngô. Ông Ngô cầm chuông chiêu hồn đứng ở giữa bãi tha ma rồi vung tay phải lên. Chuông chiêu hồn bay giữa không trung, dưới linh lực điều khiển của ông Ngô hóa thành một cái chuông thật lớn. Ngay sau đó tiếng đinh linh linh, đinh linh linh liên tục vang lên từng luồng từng luồng sóng âm khuếch tán khắp bốn phía. Lúc này Trần Ngư bỗng nhiên hiểu được, ông nội tới bãi tha ma cũng không phải là nơi dùng để bắt ma, mà cần một nơi trống trải không người để gọi hồn ma tới. Theo tiếng rung của chuông chiêu hồn, sát khí trong bãi tha ma dần dần dày đặc lên. Một con, hai con ác ma có ác khí đầy người xuất hiện trong bãi tha ma. Chưa đến nửa giờ, trong bãi tha ma đã chen chúc gần hai trăm con ác ma. Trần Ngư nhìn một đám ma lúc nhúc. Bỗng phát hiện một hiện tượng kỳ quái Ông nội Trung chưa hồn gọi hồn phát tới Sao con thấy chủ yếu là hồn ma hiện đại không vậy? Cũng không phải sao Gần 200 con ác ma Mà hồn ma hiện đại đã chiếm 67 phần rồi Người hiện đại có ác khí nặng hơn Sau khi chết sẽ dễ biến thành ác ma Ông Ngô giải thích Mà người cổ đại sau khi chết Phần lớn lựa chọn đi đầu thai Ác khí của người hiện đại nặng cuộc sống ở thời đại bây giờ Phải thoải mái hơn thời xưa nhiều chứ ạ Tại sao ác khí lại nắng? Trần Ngư khó hiểu. Điều này ta cũng không rõ. Ông Ngô quay đầu nhìn Trần Ngư dặn dò, con đem quần áo cho bọn chúng thay đi. Á! Trần Ngư lấy lá bùa đã được xé gọn trên máy bay, giơ tay ném ra không trung. Lá bùa đám gió tự nhiên cháy lên, hóa thành mấy trăm đốm sáng bay lên người ác ma. Chỉ trong nháy mắt, hai trăm ác ma đã được ngay quần áo mới. Ông Ngô vẫy ngón tay lên chuông chiêu hồn. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ chuông chiêu hồn bắn ra. Thu hết tất cả ác ma trong bãi thà mà vào trong chuông Sau đó, chiếc chuông to Hóa thành nhỏ Rồi bay trở lại trong tay ông Ngô một lần nữa Ông Ngô ném chuông chiêu hồn cho Trần Ngư Trần Ngư cầm lấy hỏi Tuy nói là thu ác ma Nhưng những ác ma này có phải quá yếu rồi không ông nội Còn gấp cái gì Giải thi đấu huyền linh còn một thời gian nữa mới bắt đầu mà Đưa bọn chúng bỏ vào trong kết giới nuôi một thời gian Là tự nhiên sẽ mạnh lên thôi Ông Ngô vừa đi vừa nói Ngày mai chúng ta đi núi Kỳ Liên Ta đưa con đi nhận tổ Quy Tông. Tác giả có lời muốn nói. Sau khi Trần Ngư đổi quần áo cho hồn ma xong, thì hỏi ông nội. Nhiều hồn ma đều mặc quần áo giống nhau như vậy, có làm mọi người thấy kỳ quái không ông? Ta quản nhiều như vậy để làm gì? Người cổ đại hình như đều để tóc dài, ở đây toàn hồn ma tóc ngắn, có thể bị lộ hay không? Ông Ngô tức giận vùng tay lệt tốt tất cả tóc của hồn ma, mà cổ đại chắc chắn là có đầu trọc đi. Chương Chương 91 Đài tụ hôn Dãy núi Kỳ Liên là một trong số ít nơi của Trung Hoa có linh mạch hội tụ. Có lẽ vì có kết giới nên linh mạch ở đây không bị phá hỏng, cho nên động thực vật ở núi Kỳ Liên có vẻ khác hơn so với những nơi khác, nhất là vào mùa xuân. Hòa tươi đầy đất, cỏ xanh mơn mởn, ngay cả không khí cũng tươi mát hơn nhiều. Đây là một tháng cảnh du lịch nổi tiếng của cả nước. Trần Ngư nhìn dòng du khách núi liền không dứt cùng vô số khách sạn xây dựng trên triền núi thì nghi ngờ hỏi. Ông lão, nhiều người như vậy mà kết giới không bị phát hiện hay sao? Kết giới ở chỗ kia. Ông đứng ở chân núi. Chỉ lên đỉnh núi cao ngất đang chìm trong màn mây. Ông Ngô vừa rất lời. Hai người nước ngoài đứng cách đó không xa, cũng giơ tay làm động tác giống ông Ngô. Trong miệng còn thì thầm gì đó. Ông Ngô không hiểu lắm, quay đầu hỏi Trần Ngư. Bọn họ nói gì thế? Bọn họ nói hôm nay nhất định phải trèo lên đỉnh núi Kỳ Liên. Trần Ngư quay đầu lại, nghe một lúc rồi phiên dịch. À... Nằm mơ đi, ông Ngô xì một tiếng, kết giới chưa bị phá, ta xem ai có thể đi vào. Nói vậy, núi Kỳ Sơn là một trong những ngọn núi cao khó chiều nhất, nguyên nhân lớn nhất chính là do phái Lạc Sơn chúng ta đặt kết giới ở trên đó sao? Trần Ngư kinh ngạc nói. Đúng vậy, ông Ngô thừa nhận. Thì ra là thế. Trần Ngư đột nhiên có suy nghĩ, trên thế giới có những truyền thuyết không có lời giải đáp, hoặc là những nơi mà con người không thể nào đặt chân tới được, có phải là cũng do có kết giới hay không? Đi thôi." Ông Ngô nói xong thì quay đầu ngược hướng cổng vào núi Kỳ Sơn đi ra. "Chúng ta không lên núi sao ạ?" Trần Ngư ngạc nhiên, "Đi mua vé trước đã." "Mua vé? Vé gì ạ?" Trần Ngư không hiểu gì. "Mua vé lên cáp treo." Đài mặt ông Ngô vô cùng ghét bỏ, dường như muốn nói còn là đầu đầu đất à? Cho nên cái người gọi là cao nhân trong giới huyền học, về đến nhà tổ của mình mà cũng phải ngồi cáp treo sao? Thận chẳng có dáng vẻ của một cao nhân gì hết. Dù trong lòng Trần Ngư có oán thầm như thế nào đi nữa, thì cuối cùng, hai người vẫn mua vé lên Cáp Treo, lên trên núi Kỳ Sơn. Núi Kỳ Sơn có độ cao trên 5.000m, Cáp Treo chỉ có thể lên được đến độ cao 4.000. Phần còn lại, vẫn chưa được khai phá du lịch. Những người yêu thích leo đuối vẫn có thể tiếp tục leo lên, nhưng từ xưa đến giờ chưa có người nào có thể leo đến đỉnh. Mà nguyên nhân là... Vừa rồi chắc là mọi người đã biết nguyên nhân rồi ha. Trần Ngư ngồi trong buồng cáp treo, nhìn ông Ngô đang ngồi bên, mở mở điện thoại di động, khóe miệng giật giật. Ông làm gì mà cứ như lần đầu tiên đến đây thế? Tuy không phải là lần đầu tiên ta tới đây, nhưng là lần đầu tiên cầm theo điện thoại di động chụp hình đấy. Ông Ngô nói rồi đưa điện thoại cho Trần Ngư. Mau lên, chụp cho ông một tấm. Ông muốn lấy hình phong cảnh biển mây đó nha. Trần Ngư nhận điện thoại, qua ống kính nhìn ông Ngô rồi động tác chữ V kinh điển. Hình ảnh đó cài mắt đến nước làm Trần Ngư phải mở to mắt ra. Con có muốn chụp một tấm hay không? Ông Ngô nhiệt tình hỏi cháu gái nhà mình. Con không muốn. Trần Ngư ngại mất mặt. Chụp một tấm sau này về nhà đưa cho anh ba của con xem. Ông Ngô liếc cháu gái. Trần Ngư khựng lại nghĩ nghĩ. Cô rời đi lâu như vậy. Hay là chụp một tấm rồi gửi cho anh ba? Chắc anh không được quên cô. Nghĩ thế Trần Ngư lập tức đưa điện thoại di động của mình đưa cho ông Ngô. Vậy ông chụp cho con một tấm. Ai à, phụ nữ. Nè, cái giọng điệu của tổng tài bái đạo này là cái gì vậy chứ? Với lại ông đã lớn tuổi lắm rồi có được hay không? Con còn là cháu gái của ông nữa đó. Khi Cáp Treo lên đến nửa chừng cân đổi buồng, hai người xuống buồng Cáp Treo để lên một cái khác lớn hơn. Lúc này trong buồng Cáp Treo không chỉ có Trần Ngư và ông Ngô, mà còn có mấy thanh niên có linh khí quanh mình nữa. Vừa liếc mắt. Cẩn Ngư đã nhận ra mấy thanh niên này là Thiên Sư đến tham gia tải thi đấu huyền linh. Trời ạ, cao quá trời luôn. Thời của ông gọi bọn minh phải lao bộ lên thật sao? Một thanh niên liếc ra ngoài kinh ngạc kêu lên. Khi đó không có cáp treo thì phải lao bộ chứ làm sao nữa? Vậy số chúng ta may mắn hơn, may mà có cáp treo. Vẫn còn hơn một ngàn mét cho chúng ta leo mà. Có người nói leo hơn ngàn mét này phải mất hai ba giờ đấy. Mất hai ba giờ không quan trọng, tớ lên mạng cha rồi. Núi Kỳ Liên rất là dốc, bạn sao rất là khó leo. Đó là bởi vì có kết giới. Ông nội Tớ nói là người không có linh lực thì không vào được đâu. Dù sao giải đấu này còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, hôm nay chúng ta khảo sát tình hình trước đi. Vị đạo hữu này, em cũng tới khảo sát tình hình sao? Đang ngồi một bên yên tĩnh nghe mấy thanh niên nói chuyện, đột nhiên bị hỏi tới, trong lúc nhất thời Trần Ngư còn chưa phản ứng lại được. Con bé cùng ta tới đây du lịch. Ông Ngô trả lời thay Trần Ngư. À. Thanh niên vừa hỏi hơi kinh ngạc, Vị đạo hữu này không tham gia giải đấu huyền linh sao? Tham gia cái đó làm gì? Còn không phải là vì pháp khí hay sao? Nhà chúng ta có rất nhiều. Nếu cháu gái ta muốn ta đều cho nó cả, không cần phải khổ sở đến đây tranh đoạt. Ông Ngô cũng không đợi Trần Ngư nói, chính mình giành nói trước, hơn nữa còn lộ ra khí thế nhà giàu nứt đố đổ vách. À, cho nên những người như bọn họ đến tham gia đều là vì nghèo sao? Tiền bối Giải thi đấu huyền linh là một sự kiện quan trọng của giới huyền học, hầu hết các thiên sư trẻ đều tham gia, chúng tôi tham gia không phải chỉ vì pháp khí đâu. Thanh niên bên cạnh rất không vừa mắt nói thêm vào. À, nếu không có pháp khí thì các cậu có tới tham gia không? Ông Ngô nước mắt hỏi. Tất nhiên là không rồi. Mấy thanh niên bị ông Ngô nói mà nghẹn đỏ mặt. Chân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết phản bác như thế nào, buồn vựng hừ một tiếng rồi không thèm phản ứng với hai ông cháu nữa, chờ các treo tới điểm cuối, mấy thanh niên cũng không chờ hai người, mà tự đi trước luôn. Trần Ngư nhìn mấy thanh niên có dáng vẻ chạy chố chết, nhị không được hỏi ông Ngô, ông làm gì mà nói móc người ta vậy? Nào có, ta toàn nói là sự thật mà, đúng không? Ông Ngô hỏi ngược lại, Trần Ngư giữ người. Hình như, dường như đúng là sự thật. giữ vai trò chủ nhà, pháp khí của Phái Lạc Sơn đều không phải là pháp khí của nhà mình. Đi bên này, ông Ngô dẫn Trần Ngư đi phía bên kia, khi quay người không nhịn việc mà thở dài. Con bé này có phải ngốc hay không? Không thấy vừa rồi mắt của mấy thằng nhóc thúi đó đều dán hết lên người con bé hay sao? Bạn muốn hỏi, vì sao cháu gái nhà mình coi trọng lâu minh, ông lại không tức giận? Đó đương nhiên là bởi vì, con nhóc ngốc nhà ông coi trọng người khác. Cùng người khác coi trọng con bé nhà ông có thể giống nhau hay sao? Ông Ngô dẫn Trần Ngư đi theo đường núi lòng vòng mấy đường, thì đến một hang động. Vị trí hang động này tương đối vắng vẻ, hơn nữa huyện động không sâu nên không được mở thành địa điểm du lịch. Hai người đứng trước một vách núi, ông Ngô đưa tay lên lấy một hòn đá trên đó ra. Trần Ngư đến gần nhìn kỹ mới phát hiện chỗ vách núi mà hòn đá vừa che lên có một khe hở. Ở đây là chỗ vào. Ông Ngư nói, bên trong có một chốt mở, đưa linh lực vào là có thể mở ra. Ông Ngư vừa nói, vừa đồng thời đưa tay chuyển linh lực vào. Chỉ chốc lát sau, Trần Ngư nghe âm thanh của cơ quan chuyển động, kèn ghét vang lên. 30 giây sau, vách núi trước mặt hai người bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái cầu thang sâu thẳm thẳm hướng về phía trước. Mặc dù biết ở nơi đây có cơ quan, nhưng lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này, Trần Ngư vẫn không nhịn được mặt bật đèn suýt xoa. Vào đi thôi. Ông Ngô mở đèn pin trên điện thoại, đi vào trước. Trần Ngư đi theo vào, khi hai người đi được khoảng 10 mét thì vách đá đằng sau lại vang lên tiếng ầm ầm đóng lại. Âm thanh vang rộn làm Trần Ngư nhịn không được mà lo lắng. Âm thanh lớn như vậy, bị người khác biết thì sao ạ? Nơi này đã là bên trong kết giới rồi, bên ngoài không nghe được âm thanh gì đâu. Ông Ngô nói, đã ở trong kết giới rồi, sao con chẳng có cảm giác gì hết vậy? Khi tiến vào kết giới sẽ có cảm giác gì đó mà. Kết giới là để ngăn cạn người ngoài, con là đệ tử Phái Lạc Sơn, kết giới nhận biết, ngầm thừa nhận cho con vào. Chốt mở cửa nếu không phải là dùng linh lực công pháp của Phái Lạc Sơn để mở, thì cũng không thể mở được. Đây cũng là lý do vì sao giải thi đấu huyền linh đã được tổ chức 500 năm, tất cả mọi người đều biết bên trong kết giới có pháp khí, nhưng cũng chỉ có thể 10 năm vào được một lần. Đến rồi, đi khoảng nửa giờ, hai người đến một căn phòng bằng đá. Mồn trùng sáng từ đỉnh thạch thất tỏa ra, làm cho cả căn phòng sáng bừng lên. Trần Ngư ngẩng đầu nhìn vòng trần tông cong rộng lớn trên đỉnh đầu, nhịn không được cảm thắn. Nơi này giống hềm nhượng núi lửa hả ông? Trần Ngư quan sát thạch thất trong giây lát. Lúc quay đầu nhìn thì thấy ông Ngô đang đứng ở góc phòng cách đó không xa, hình như đang nhìn một vật gì đó. Trần Ngư tò mò đi tới, phát hiện đó là một bệ đá, trên đó có bốn pháp khí. Ông Ngô sờ cầm. Hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Trần Ngư nhạy cảm, không thể tin hỏi. Ông lão, đây chính là nơi đạn pháp khí của phái lạc sơn chúng ta sao? Đúng vậy. Ông Ngô còn đang dối dám về việc đưa pháp khí nào ra cho năm nay, trả lời không tập trung. Còn có mấy cái này thôi ạ? Trần Ngư nhịn không được hỏi. Vậy thì 30 năm nữa, giải thi đấu huyền linh không còn tổ chức được nữa hay sao? Bốn pháp khí, năm nay đưa ra một món, còn lại ba cũng chỉ có thể sử dụng trong 30 năm mà thôi. Sao có thể được chứ? 500 năm qua, người ta cũng chỉ lấy đi được có sáu pháp khí, nên ba món pháp khí này nhất định cũng phải được 250 năm nữa. Nếu như gặp được người có thực lực mạnh thì sao?" Trần Ngư hỏi. "Vậy thì cũng không sao." Ông Ngô vô cùng tự tin. "Vì sao ạ?" Trần Ngư hỏi. "Còn phải xem pháp khí đó có tự nguyện đi theo người đó hay không nữa." Chỗ đặt pháp khí là một chốt mở khác của kết giới, nếu pháp khí không thích chủ nhân mới của nó thì sẽ ngay lập tức phát ra linh khí đóng cửa kết giới, sau đó kết giới sẽ tống tất cả mọi người bắn ra ngoài. Trần Ngư kinh ngạc nhìn ba món pháp khí, thoạt nhìn vô cùng bình thường, đang nằm trên bệ đá, tụi nó có thể tự lựa chọn chủ nhân nữa sao? Cho nên, giải thi đấu huyền linh không phải là thiên sư tranh đoạt pháp khí, mà là pháp khí lựa chọn chủ nhân mới. Ông Ngô nói, Trần Ngư đã hiểu rõ gật đầu. La bàn trên người bỗng nhiên rung động. Trần Ngư liền lấy chuông chiêu hồn và La bàn ra, đặt bên cạnh ba pháp khí khác nói: Biết rồi biết rồi, mày vui vì được về với ông bà tổ tiên đúng không? Tao để cho mày ở cùng bạn bè nhá. La bàn vui vẻ lại rung lên. Trần Ngư cười, rồi lại nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, lần trước mà đại sư nói La bàn là ông lấy ra từ giải thi đấu huyền linh. Vậy là La bàn đã chọn ông nội sao? Nghe Trần Ngư nói xong. Dường như ông Ngô nhớ đến kỹ ức không vui nào đó, vẻ mặt buồn bực, La Bàn và chuông Chiêu Hồn là tín vật của trưởng môn. Tín vật của trưởng môn? Tín vật của trưởng môn sao lại đưa ra giải thi đấu huyền linh? Còn không phải là do lão già chết tiệt kia? Ông Ngô cắn răng nói, lão già chết tiệt. Ông ấy nói các khí của phái lạc sơn không nhiều lắm, nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi, liền đem La Bàn bỏ vào kết giới rồi nói ta thắng giải mang trở về. Ông Ngô xì một tiếng khinh bỉ. Đúng là chó má mà, tất cả đều là vì ông ta đánh cuộc với người khác, xem đồ đệ nhà ai có thể giành được quán quân giải huyền linh, nhất quyết bắt ta đi ăn ván. quả thật là không biết xấu hổ. Là sư phụ của ông nội sao? Trần Ngư không dám khẳng định. Cái gì mà sư phụ, nhiều lắm là một lão già đã chết nhiều năm mà thôi, chỉ bởi vì ông ta là chó độc thân, mà cũng làm cho đồ đệ thành chó độc thân như mình sao chết. Nếu như ông biết sớm người đối đầu với mình là cô ấy, lại còn là đệ tử của người đối đầu với lão giả chết tiệt kia, thì ông tuyệt đối sẽ không lấy la bàn đi. Trần ngư thấy cảm xúc của ông ngô bất thường nên không tiện hỏi thêm. Cô tiếp tục quan sát thạch thất, sau đó phát hiện, ở phía đông thạch thất, phát hiện một chiếc bàn bằng ngọc rất lớn, trên đó bày trận pháp. Chất ngọc trắng, trong suốt nhìn rất đẹp. Trần ngư tò mò đi tới, sau đó nhấc chân đứng lên trên. Trong nháy mắt cảm nhận được nguồn linh lực ấm áp. Ôn hòa thấm đẫm từ dưới lòng bàn chân đi lên, lưu chuyển toàn thân, vô cùng thoải mái. Ông lão, đây là cái gì? Trần ngư hỏi. Ông ngô quay đầu, nhìn thoáng qua rồi nói. Đó là đài tụ hồn. Đài tụ hồn. Khi con còn bé, suýt nữa ta đã phải đưa con tới đây. Ông ngô nhớ lại chuyện xưa năm cũ. Là vì hồn phách lúc con còn nhỏ không ổn định sao ạ? Vậy tại sao lại không dẫn con đến đây nữa? Trần ngư biết khi còn nhỏ, hồn phách của cô đã ly thể một lần. Nên có một thời gian hồn phách không được ổn định. Bà hồn bảy víu của con, ta đã thu về rồi. Hơn nữa con bắt đầu tu luyện huyền học, nên hồn phách cũng từ từ ổn định. Ông cũng lười mang con đi. Ông Ngô chợt dừng lại, không thể tin nhìn đài tụ hồn tới chân Trần Ngư. Ông lão, sao đài tụ hồn này lại sáng lên rồi? Trần Ngư nói xong thì định bước xuống. Con đứng xuống. Ông Ngô vội ngăn cản. tác giả có lời muốn nói. Lúc còn trẻ... Khi ông Ngô tham gia giải đấu huyền linh, đã coi trọng một cô nương rất dễ thương. Sau khi kết thúc giải đấu, thì lôi kéo làm quen. Chàng trai họ Ngô, anh tên là Ngô Lễ, còn em tên là gì? Cô nương, sư phụ của cô nương, cậu là đồ đệ của tên Tư kia hả? Sư phụ của chàng trai Ngô, ha ha, đồ đệ của tôi mạnh hơn đồ đệ của bà rồi. Đồ Nhi, con nhớ cho rõ, không được đổi trời chung với bọn họ. Đồ Nhi biết rồi, thế là năm đó... Chàng thanh niên họ ngô thất tình. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.